Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 7 chương 6, thập tự. Xoe tiếp tục đi về phía trước, màn đêm xuống thấp, phụ cận đều là đường nhỏ thôn quê, cơ hồ không nhìn thấy bóng người nào, ngay cả ánh trăng cũng rất yếu ớt. Ngân Dạ thoáng ổn định lại tâm tình, quyết định sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu, gợi ý sinh lộ khẳng định đã xuất hiện. Phải có cách bắt được đầu mối mới có thể tìm ra được sinh lộ, đó chính là điểm mấu chốt. 3 ba lần huyết tự chỉ thị trước Kha Ngân giả cũng rất nhạy cảm Phát hiện ra huyết tự sinh lộ Chẳng qua là thường đều rất mất thời gian Mà lúc này lực chú ý của hạ tiểu Mỹ Đang tập trung trên người nữ nhân váy đỏ Đeo kính mát kia Lệ quỷ Có một loại thuyết pháp Chính là người mặc áo đỏ biến hóa thành Mặc dù biết đó là đạo lý hay không Nhưng nữ nhân toàn thân mặc váy đỏ kia Đúng là khiến cho người ta không thể không chú ý Bởi vì cô bé cứ nhìn chằm chằm vào nữ nhân đeo kính mắt kia Nên bị nữ nhân đeo kính đó chú ý Vị tiểu thư này Cô ta dùng giọng vô cùng lạnh lẽ nói Sao cô lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi như vậy Lại còn trợn trừng mắt "A tôi Hạ tiểu Mỹ vội vàng khoát tay nói Tôi tôi đâu có nhìn chằm chằm cô Hừ đồ thần kinh Sau đó nữ nhân đeo kính không nói nữa Mà ngân dạ Vẫn còn nhìn chằm chằm vào dấu tay kia Ngân giả lấy điện thoại di động ra Mở một đoạn video Bởi vì y sớm đã dự liệu Xuất hiện tình huống trí nhớ bị xóa đi như thế Cho nên lúc bắt đầu đã chuẩn bị Thực tế y đã được sẵn một lỗ nhỏ trên túi sách Vừa vận cho camera của điện thoại di động lộ ra Đặt điện thoại di động vào bên trong Tiến hành ghi hình Từ lúc lên xe Cho đến khi ngồi vào chỗ Quá trình ghi hình tủi chung vẫn tiếp tục Lúc này y lấy điện thoại di động ra Mới cho ngừng lại Sau đó y từ trong túi sách lấy ra một bọc khoai tây chiên Xé miệng bọc Thừa dịp những người khác không chú ý Liền bỏ điện thoại Đã mở video vào trong bọc Sau đó làm bộ như lấy khoai tây để xem video Dĩ nhiên điện thoại đang ở chế độ im lặng Một chiêu này là học tập theo Jagamiraito Giờ phút này nhân giả đang thật tâm Biết ơn Jagamiraito Không phải Nói là biết ơn tác giả Obata Takashi mới đúng Mảnh khí ước này không thể để cho người khác lấy được Cho nên cũng không để người khác phát hiện ra nội dung của đoạn video Chưa nói nếu không may Bị hành khách ở hàng sau phát hiện cũng rất nguy hiểm Không phải chứ Hạ tiểu Mỹ nhìn ngân dạ bên cạnh nói Kha tiên sinh Anh còn có tâm tư để ăn khoai tây chiên Ừ ăn vặt một chút Để buông lòng cũng tốt mà Bởi vì biết tài xế không phải là quỷ Cho nên ngồi ở hàng đầu tiên Có thể ghi hình toàn bộ hành khách Sẽ không xuất hiện chuyện bỏ sót Rất nhanh điện thoại di động chiếu đến đoạn mấu chốt Ngân dạ, miệng nhai khoai tây Nhưng trong lòng lại khẩn trương đến cực điểm Có thể quay được quảnh quỷ hồn xuất hiện hay không đây Ngô Hiểu Xuyên Ở trên màn hình giờ phút này đang nhìn chung quanh Bất quá quay được chỉ là đằng sau lưng Cho nên không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn Nhưng rất rõ ràng Thân thể hắn đang phát run Sau đó đầu của hắn rõ ràng xoay qua xoay lại Hơn nữa còn tiếp tục xoay thêm nhiều lần Phát hiện cái gì Tại sao lại không nhường xoay đầu ngay sau đó hắn chợt ngẳng đầu lên Nhất thời cả người ngã nhào xuống sàn Ngẳng đầu lên Lúc này đã nhìn thấy được mặt của hắn Mặt của hắn toạt nhìn cực kỳ sợ hãi Hơn nữa cứ nhìn chầm chầm lên trần xe Nhưng mà trên màn hình thì Trần xe cái gì cũng không có Hơn nữa 7 người hành khách kia toàn bộ Đều ngồi ngay ngắn Không có ai chú ý tới sự khác thường của Ngô Hiểu Xuân Liền sau đó vẻ mặt sợ hãi của Ngô Hiểu Xuân Càng lúc càng dữ dội Đột nhiên hắn đưa ngón tay cắn một vết xước ngay giờ đó vẽ cái gì đó dưới mông. Ngay sau đó trong nháy mắt, màn hình túi sầm thời điểm nó trở sáng lại, đã không thấy Ngô Hiểu Thiên ngân dài hít một hơi khí lạnh, quả nhiên trên trần xe có một lệ quỷ. Y lập tức nắm chặt bọc khoai tây từ trong túi quần lấy ra ba, bốn viên cầu pha lê, mấy viên cầu pha lê đó chính là vì đề phòng tình huống này mà y đã đặc biệt chuẩn bị, cố ý làm rơi xuống sàn. Chân thì làm như không cẩn thận Giật này một cái Viên cầu pha lê lăn đi đến phía sau Không thể để cho lệ quỷ phát hiện Mình muốn đi tra xét ngô hiểu xuyên viết cái gì nhân dạ lập tức đứng lên nói ấy da, viên cầu pha lê của tôi Sau đó từng bước một đi đến vị trí Phía dưới cái dấu tay kia Cúi đầu xuống Bắt đầu nhặt lấy viên cầu pha lê Đồng thời tra xét sàn xe Tiếp theo y phát hiện Một việc nhỏ nhỏ Đó là một cái huyết hồng thập tự Thập tự, đây chính là đầu mối Ngô hiệu Xuyên lưu lại. Nghĩ tới đây, ngân dạ vừa vặn nhặt viên cầu pha lê lên, vừa dùng chân xóa đi hết dấu vết. Bởi vì Ngô hiệu Xuyên vừa mới chết không lâu, huyết dịch còn chưa có đông cứng lại, rất nhanh đã hoàn toàn được xóa sạch. Cái thập tự này bất luận là hành khách hay là những chủ hộ khác cũng không thể nào để cho bọn họ thấy. Nhất là lệ quỷ. Không may lệ quỷ kia phát hiện, mình nhìn thấy được thập tự này nhất định sẽ bị giết. Bỏ viên cầu pha lê trở lại túi Ngân dạ bắt đầu suy tư Thập tự, đại biểu cái gì? Thập tự giá, bất quá Ngô Hiểu Xuyên rất có thể, chưa kịp viết xong thì đã Nắm chặt bọc khoai tây trên trong tay Ngân dạ trở lại chỗ ngồi Thập, không thể nào là tin người Ngô Hiểu Xuyên căn bản Không nhận ra bất kỳ ai trong 7 người hành khách này Như vậy là đại biểu cái gì? Nam nhân đeo mặt nạ, không đúng Thiếu nữ đeo webcam, cũng không đúng Bé trai bệnh nhân, vẫn không đúng Có khi nào là 444 chữ 4, 4, 4, 4 Hai nét đầu tiên trùng hợp là chữ 4 Hơn nữa, bổn bổn so với máy vi tính sách tay Xác thực nét phải viết ít hơn rất nhiều Lúc đó tỉnh huống nguy cấp cho nên buộc phải nhanh chóng viết Bồn bồn là notebook Cầm notebook là một nam nhân Chính là thanh niên cầm máy vi tính sách tay kia Chẳng lẽ chính gã là lễ quỷ Ngân dạ nhất thời đưa ánh mắt Nhìn về phía thanh niên đang cầm máy vi tính sách tay kia Lúc này gã vẫn như cũ Đang chầm chầm Dán mắt vào máy tính ra dáng vẫn đang phân tích thị trường chứng khoán Lại đưa mắt trở về bọc khoai tây chiên Ở trong tay Thì trở thấy sau lưng có tiếng hét Lên, rút cục lên Lên, không thể nào Lúc này thị trường chứng khoán Còn chưa dừng giao dịch sao Ngân dạ vừa quay đầu lại thì thấy thanh niên kia lập tức rút điện thoại di động, bấm mấy con số nói: "Hello James My Stock." Thanh niên kia liên tục nói tiếng Anh một cách lưu loát mà ngân dạ là một bác sĩ, tự nhiên trình độ tiếng Anh rất cao, rất dễ dàng nghe hiểu lời gã nói, thì ra gã đang giao dịch cổ phiếu nước ngoài, khó trách thị trường chứng khoán vẫn còn chưa đóng cửa. Hiện tại, hình như gã đang thông báo cho nhà đầu tư ngoại quốc cùng đầu tư với mình, cổ phiếu của một công ty Hoa Kỳ mà gã đã mua đang tăng lên. Đầu tư thành công, ngày mai gã sẽ trở về Los Angeles Hiện tại gã định cư ở Hoa Kỳ Bất quá, với quê nhà cũng rất có tình cảm Cha mẹ lại đều sống ở Trung Quốc Cho nên thỉnh thoảng sẽ đến thăm bọn họ Chẳng lẽ không phải là lệ quỷ sao? Nhưng mà nhìn thấy cũng không thể tin Rất có thể đây là cố tình ngụy trang Hơn nữa nữ nhân đeo mắt kính, nam nhân mặt xẹo Bà lão che dù, hai nét đầu tiên đều có thể viết thành chữ thập Nhưng lúc đó Ngô Hiểu Xuyên hiểu được thời gian của mình không nhiều lắm. Thời gian viết một chữ bổn là nhanh nhất mà cũng dễ hiểu được nhất. Vì vậy phù hợp nhất chính là gã thanh niên này. Không, cái chữ thập này chưa chắc là nói đến đặc thù bộ dáng bên ngoài của bọn họ. Cũng có thể ám chỉ cái gì đó khác. Ngân dạ một lần nữa xem lại video trong điện thoại di động, tiếp tục tiến hành quan sát. Thanh niên cầm notebook, thời điểm Ngô Hiểu Xuân kinh hãi ngã xuống. Vẫn như cũ, đang thao tác trên máy vi tính xách tay, thoạt nhìn vô cùng tập trung tinh thần. Như vậy, những người khác, ngay vào lúc này, đột nhiên một bàn tay thối giữa trở xuất hiện trên màn hình điện thoại. Sau đó, bao trùm cả màn ảnh. Ngân dạ bị dọa sợ, đến nỗi, cầm nguyên bọc khoai tây chiên, ném ra ngoài buồng cửa xe buýt. Lần trước, mới xem xong, căn bản không có xuất hiện một màn này. Ngân dạ nhất thời kinh sợ quay đầu lại. Vẫn là cảnh tượng bình thường như cũ, nhưng mà sắc mặt của y đã bắt đầu trắng bệch. Thập tự, thập tự, thập tự là có ý gì? Thập tự giá đối với cô đốc giáo mà nói, tượng trưng cho thượng đế. Mà cái thập tự mới vừa rồi, tự hồ hơi nghiêng nghiêng. Có khi nào đúng là thập tự giá? Thập tự giá ngã xuống, tượng trưng A quỷ. Nói lệ quỷ là ma quỷ sao? Nhưng mà cái này có ý nghĩa gì? Là lệ quỷ hay là ma quỷ? Không phải đều giống nhau sao? Lúc này chợt ngân dạ, nghĩ đến một khả năng kinh khủng hơn. Y đưa mắt nhìn. Nhìn về phía Lâm Linh Chữ Lâm Hai lét đầu tiên là chữ 4 Chẳng lẽ đó là Lúc đó Ngô Hiểu Xuân nhất thời Không thấy quỷ Là Lâm Linh sao Nếu quả thực là như vậy Trong nháy mắt đó Ngô Hiểu Xuân Muốn giao lưu với những chủ hộ còn lại Một hy vọng Liền quyết định cắn rách đầu ngón tay Dùng máu viết xuống tên của Lâm Linh Không E là chỉ viết một chữ Lâm cũng đủ rồi Trên xe buýt này hắn biết tên hơn nữa Còn họ của Lâm Đích Thị chỉ có một Lâm Linh dĩ nhiên là chủ hộ Lâm Linh trong nhà trọ Nhất định là người Nhưng mà có khi nào cô ta cũng giống như Hạ Uyên Ngay từ ban đầu đều đã là do lệ quỷ biến hóa thành Lâm Linh thật sớm đã bị lệ quỷ giết chết Ngay từ lúc ban đầu Ngân giả đã không có loại trừ cho các chủ hộ khỏi danh sách hoài nghi Y chỉ có thể khẳng định mình Và tài xế không phải là lệ quỷ Đáng tiếc điện thoại di động đã bị ném đi Nếu không có thể quan sát toàn bộ Bộ dáng của Lâm Linh Trên màn ảnh vào lúc đó Giờ phút này Lâm Linh đang nắm lấy tay vịn Vị trí đứng cách mình không tới một thước Đang quan sát hành khách Cô ta không phải là lệ quỷ Nhớ lại từ nhà trọ đi ra Cùng nhau ngồi tàu điện đến ngoại ô Rồi đổi xe buýt tới Đông Minh Chấn Trong khoảng thời gian này Cô ta Thủy chung không nói lời nào Có lẽ là đang khẩn trương Nhưng mà Có khi nào vào một đoạn thời gian nào đó Bị lệ quỷ giết chết Sau đó giả dạng Mới vừa rồi cô ta khẩn trương và sợ hãi như vậy Cũng là ngụy trang sao Hạ tiểu Mỹ sau khi an ủi cô ta Cô ta còn nói Mình thật ra từng thầm thích bác sĩ đường Lâm Linh từng thầm thích bác sĩ đường Ngân dạ suy nghĩ một chút Lấy một hơi dũng khí nói với Lâm Linh Lâm, Lâm Linh Cô đến đây một chút Sau khi Lâm Linh nghe được Lập tức đi tới nói Kha tiên sinh, anh tìm được sinh lỗ Có đúng không? Có đúng vậy không? Bộ dáng đích thực Là ngập tràn sợ hãi và hoàng hốt Nếu đây là ngụy trang thì cô ta hoàn toàn Xứng đáng sở hữu một tượng đại ốt ca Cô Ngân dạ giờ phút này tin được rất nhanh Không may cô ta thật sự là lệ quỷ Màn hình đã nhìn thấu cô ta Như vậy Hậu quả tiếp theo thiết tưởng không gánh nổi Cho dù thằng mà giết mình Cô ta có thể xóa sạch trí nhớ của hành khách Sẽ không có ai phản hứng Bình tĩnh, bình tĩnh Ngân dạ liên tục tự nói với mình Cứ coi như cô ta thực sự lợi lợi quỷ Cũng chưa chắc phát hiện ra mình đã nhìn thấu Bình tĩnh, bình tĩnh Không được hoảng hốt Tiếp theo y cố gắng hết sức tự nhiên hỏi Cô có vẻ rất khẩn trương đó Đừng hoảng hốt như vậy Không bằng uống thuốc giảm chết đi Các chủ hộ vì muốn dẹp bỏ sự sợ hãi Cũng thường hay uống rất nhiều thuốc giảm chết Mỗi lần ra ngoài cũng hay đem theo một ít Sau khi Lâm Linh nghe được, biết không phải là sinh lộ, thần sắc rõ ràng, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Hỏi cô ta một vài chuyện trong nhà trọ để phán đoán phân biệt thật giả. Căn bản không có ý nghĩa. Chuyện của Hạ Uyên trước đây là minh chứng. Làm sao phán đoán cô ta có phải là lệ quỷ, chỉ có một biện pháp. Tôi không cần đâu, tôi không uống. Quật cường cái gì? Đến trạm cuối cùng của một đoạn thời gian đó, cô phải giữ vững được tinh thần. Ngân dạ, nói rồi liền đi lên. Đi đến phía ba lô của Lâm Linh để dưới sàn Kéo dây kéo ra Làm bộ như tìm thuốc Chỉ có một biện pháp Xác nhận trên người cô ta có hay không Mảnh vỡ khế ước địa ngục Lúc này tim của ân Dạ đã nhảy lên đến cổ họng Nếu quả thực xác nhận là có Y cũng không lấy Nếu không chính là muốn chết Bất quá xác nhận trước đã Mới có thể sống đến chạm cuối cùng và thoát thân Tại Nguyệt Hoa Thôn kia Đã gọi sẵn một chiếc taxi chờ ở đó Vừa đến chạm lập tức Lên, lên xe thoát đi Về phần tại sao không tìm Ở trong túi sách của mình Thì chỉ cần nói Không có đem theo thuốc là được rồi Trên thực tế đúng là mình cũng không đem theo Ngân dạ vốn tự tin tố chất tâm lý của mình rất mạnh Lúc này đã tìm thấy lọ thuốc Ngân dạ đang đưa lưng về phía lâm linh mồ hôi tuân như mưa Còn lâm linh đi tới sau lưng ngân dạ Nâng tay Ở phía sau cổ của y từ từ vươn lên Hết Chương 6, quyển 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoa Trùng, quyển 7, chương 7, gương. Giờ phút này bên trong tòa nhà số 1 Hoang Vế, bảo hoang ba lâu rồi, sao có thể bẩn như vậy? Dương Lâm không khỏi che lỗ mũi, mạng nhện chung quanh đều nhiều đến đếm không xuể, mặt đất phủ một lớp tro bụi dày ít nhất mấy cm. Tay vịn cầu thang thì bám đầy rỉ. Tôi đã điều tra. Lý Hần từ trên cầu thang vừa nói với Dưng Lâm ở sau lưng, công ty bất động sản trước đây thầu xây dựng khu cư xá này, bởi vì vấn đề thải ca mà vướng vào kiện tụng hết 2 năm. Đại bộ phận dân cư đang sinh sống và chủ đầu tư phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn xảy ra rất nhiều người bị thương, cuối cùng cơ hồ tất cả cư dân đã phải rời đi. Chuyện này xảy ra cũng rất lâu rồi Nhưng sau đó Công ty bất động sản vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề Về thủ tục pháp lý Đến cuối cùng nại nộp đơn xin phá sản Và phát mãi tài sản Nơi này cũng bị bỏ mặc luôn Trước mắt thủ tục phát mãi tài sản Vẫn còn đang được xử lý Đoán chừng tương lai khu cư sản này Sẽ có kế hoạch xây mới Vậy ta lại không phải người đến quản lý một cái Dương Lâm vẫn rất nghi ngờ Chúng ta đi vào quá dễ dàng Chuyện này không có gì lạ Ngân Vũ chợt nói chuyện Nhà trọ có thể giải quyết tất cả vấn đề Cho nên không thể xảy ra tình huống Bởi vì vấn đề quản lý Mà khiến chúng ta không có cách nào tiến vào đây Cũng, cũng đúng à Dương Lâm sờ sờ cái ót Bất quá lại hỏi Nhưng mà Lý Ảnh Tại sao chúng ta không ở tầng chết Như vậy trốn cũng tiện Trốn, trốn đi đâu Lý Ảnh nói Chúng ta nhận chỉ thị đợi đến sáng đấy Trong đoạn thời gian đó Cho dù là gặp phải quỷ hôn, cũng không có biện pháp rời khỏi đây. Ở dưới tầng trệt hay ở chỗ khác cũng giống nhau. Không bằng di chuyển ở bên trong tòa nhà nói không chừng có thể tìm được mảnh địa ngục khế ước. Đúng vậy, tử dạ tiếp tục nói. Tôi đã điều tra, xem nơi này có từng xảy ra sự kiện linh dị hay không. Nhưng tất cả đều không có đầu mối. Chẳng qua chỉ tìm thấy được lượng lớn tin tức về vấn đề thạch cao bong chóc Bất quá chúng ta có thể yên tâm Chủ yếu là các vách tường gặp vấn đề Còn kết cấu khung chủ yếu của tòa nhà vẫn đạt yêu cầu Chúng ta không đi sát vào vách tường Cũng sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn Tòa nhà này tổng cộng có 18 tầng Bởi vì tòa nhà bỏ hoang Đương nhiên thang máy không có cách nào dùng được Chỉ có thể đi thang bộ Giờ phút này đã qua khỏi nửa đêm không giờ Trong thời khắc tối tăm yên tĩnh Lại leo thang bộ trong tòa nhà quỷ ám Cho dù là ai thì cũng tim đập chân run Bất quá địa phương như cầu thang Thật sự Coi như là nơi an toàn nhất Bởi vì tùy thời đều có thể chạy trốn Vào lúc này Đã leo lên đến tầng thứ 10 Theo lệ bốn người tiến vào tầng này Bắt đầu tiến hành xem xét Tìm kiếm mảnh vỡ khê ước địa ngục Quả thật rất gần thời gian Cũng may bọn họ quả thật không thiếu thời gian Hơn nữa thời gian cần thiết để lục soát cũng không nhiều Bởi vì ổ khóa của các căn hộ Sớm đã dì sét đến không thể dì xét hơn nữa Đá một cước có thể mở ra Hơn nữa vật dụng bên trong những căn hộ Cũng chỉ lát đác vài thứ Không tới một phút có thể kiểm tra hết cả căn hộ Vì vậy mới đến tầng thứ 10 nhanh như thế Hai người đến mấy căn hộ bên trái tim Chúng tôi đi bên phải Lý ẩn sau khi phân công xong liền cùng tử dạ đi về phía bên phải Dường lầm thì nhìn bóng lưng hai người nói Kha tiểu thư, cô có cảm giác được hai người kia, hình như từ bao giờ đã ra giám một cặp đôi rồi. Chẳng lẽ hai người bọn họ giống như dùa nhìn thấy đậu xanh, hợp nhãn nhau sao? Dương Lâm và Ngân Vũ cùng đi tới trước một gian phòng, đá một cước, phăng cửa ra đi vào. Trong phòng hoàn toàn không có vật dụng, nếu như không phải chân đang đạp trên sàn gỗ thì có thể tưởng tượng ở đây không phải là căn hộ, bởi vì chỉ cần lướt qua một cái, liền biết không tìm thấy thứ gì nên Dương Lâm có chút ủ rũ. Lý ẩn thật có lòng riêng a, cố ý tách ra tìm, như thế nếu phát hiện có thể độc chiếm. Dương Lâm đầu một cái, nhưng y cũng không dám phản đối Lý ẩn, dù sao đầu óc của Lý ẩn so với y cũng tốt hơn nhiều. Trò trốn tìm lần trước là dựa vào hắn mới sống sót, vạn nhất đắc tội với hắn, đến khi hắn phát hiện ra sinh lộ lại không thể nói cho mình thì biết làm sao. Tùy nói lý ẩn không phải loại người như vậy, nhưng hiện tại liên quan đến việc tranh đoạt địa ngục khế ước, lòng người không thể đo dò được, tin tưởng mình, chính vẫn là tốt hơn. Không sao cả, Ngân Vũ nói, nếu mà nói như thế thì chúng ta cũng có cơ hội giống như vậy. Chúng ta cũng có thể phát hiện mảnh vỡ khế ước rồi không nói cho hắn. Dương Lâm gật đầu một cái, không hổ là Kha Ngân Vũ, một huyền thại trong các chủ hộ khi vẫn sống sót trong tình huống. Kết cục ắt phải chết a hắn từng nghe lý ẩn kể qua một lần lý ẩn và k ngân dạ Khan ngân Vũ cùng nhau đi chấp hành huyết tự lần đó địa điểm là hồ câu cá diệp Sơn thành phố Ca thời gian quy định ở đây là 3 ngày mỗi ngày nhất định phải buông câu 8 tiếng quỷ dị là ba ngày đó khu câu cá diệp Sơn ít người đến khác thường tình huống cũng tương đối tự tình gần giống như ở Ngân nguyệt Đ lần chấp hành huyết tự đó tổng cộng có 6 người mà trừ bỏ Lý ẩn, huynh muội nhà họ Kha, ba người còn lại đều chết hết. Hồ Diệp Sơn có rất nhiều loại cá sinh sống, vốn là chỗ yêu thích của dân câu cá, mà có vài người nếu câu được loại cá không nên câu thì lúc chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết. Lúc đó Lý ẩn cũng hoàn toàn mù tịt phương hướng giải đáp sinh lộ, mà Kha Ngân Vũ vào ngày thứ 3 ba, câu lên một con quỷ. Bất quá lúc ấy Lý ẩn kể lại cho y nghe lại kể không được cặn kẽ, Dương Lâm vẫn có chút không hiểu cho nên hỏi. "Khả tiểu thư, cái lần ở hồ câu cá Diệp Sơn làm thế nào cô phát hiện ra sinh lộ, rốt cuộc là loại quỷ gì ạ?" Oán vừa tiến vào phòng bếp, cha xét ngân Vũ vườn thuận miệng đáp. "Oán linh của người chết đuối, sau đó một khi cắn câu sẽ kéo luôn người thả câu vào trong nước, biến mất không còn thấy bóng dáng. Mặc dù khi đó chúng tôi tập trung câu cá vào ban ngày, Nhưng phát hiện hiệu quả rất kém Vẫn sẽ có chủ hộ mất mạng Đương nhiên nếu vẫn may tốt mà câu được cá thật Thì không sao cả Lý ẩn lúc ấy nói Địa điểm câu cá tuyệt đối là một vấn đề lớn Nhưng mà Bất kể đổi sang nơi nào Đều vẫn có người bị ngộ hại Nhưng lại không thể câu cá Thậm chí có người bắt trước Khương Thái Công Cầu cá nhưng không ngắn mồi Cũng hoàn toàn vô dụng Khi đó các chủ hộ không có ý thức rõ ràng lắm Về huyết tự sinh lộ Cho nên đương nhiên rơi vào khủng hoảng Vì vậy, có một chủ hộ lựa chọn tự sát Mà vào ngày thứ ba Thời điểm tôi cảm thấy có cá cắn câu Tôi đã nhìn thấy được quán linh Bên dưới mặt nước Đã như vậy, vứt bỏ cần câu không được sao Dương Lâm đi vào phòng bếp nói Nếu như những chủ hộ cá cũng thấy Cái này sao Sắc mặt nhân Vũ tối sầm xuống nói Không thể kịp Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy oán linh Thì suy nghĩ đến lập tức không thể khống chế Hoàn toàn mất đi tự chủ Mặc cho người khác kéo vào trong nước Như vậy xin lộ là Tôi Ngần vũ nói ra một câu Khiến cho cả Dương Lâm cực kỳ sợ hãi Đem thi thể của chủ hộ tự sát kia Dùng dây thừng chói chặt lại Gắn vào một cần câu Đặc biệt khỏe khoắn Là mỗi câu oán linh Mỗi câu bình thường căn bản Không thỏa mãn được oán linh khát vọng của bọn chúng chẳng qua là kéo thêm nhiều người xuống chết chung thôi. Con người chính là sinh vật như thế, quỷ là loài người chết đi hóa thành ích kỷ, tàn nhẫn, đố kỵ, chết đi rồi cũng muốn nhân loại toàn thế giới phải chôn theo mình. Lựa chọn lúc ấy của Ngân Vũ chính là vì có suy nghĩ như vậy. Cô dường lầm nhất thời cảm thấy buồn nôn, Ngân Vũ vậy mà dùng thi thể làm mồi câu. Quả nhiên, tôi không có bị kéo vào trong nước. Sau khi thu hồi cần câu Thì thể biến mất Không lâu sau Thời gian quy định của huyết tự chấm dứt Ca, ca và lấy ẩn Đúng là vận may quá tốt Không có bị oán linh cắn câu Thật là kinh khủng Dương Lâm tự hỏi không thể mình có làm được chuyện kinh khủng như vậy Khang Ngân Vũ, nữ nhân này Ngân Vũ giờ phút này Trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào Khi đó Tôi không tiếc làm như thế để sống sót Thời điểm Cầm lấy cần câu Mặc dù tôi không ngừng cảm thấy buồn nôn Nhưng tôi cắn răng kiên trì vì muốn sống sót, bất quá mục tiêu khiến tôi bất chấp tất cả đã không còn tồn tại. Phòng bếp không có, tôi qua phòng vệ sinh xem một chút. Sau khi Ngân Vũ nói xong, đi ra khỏi phòng bếp, Mã Dưng Lâm vẫn còn đang rung động với huyết tự sinh lộ mà Ngân Vũ vừa kể, trong lòng không ngớt sợ hãi. Nhà vệ sinh rất lớn, có một bồn cầu, chẳng qua lắp bồn cầu không còn, nước bên trong đương nhiên cũng khô cạn. Phía trước tấm gương Hơi giặn đứt Có một buồn rửa tay đơn giản Vạn vào một cái Đương nhiên không có nước chảy ra Ở đây không có Mảnh địa ngục khế ước Ngân vũ thở dài Lúc đang định rời đi Bên trong gương phản chiếu sau lưng ngân vũ Ở vị trí bên trái cửa ra vào giờ phút này Một nữ nhân khỏa thân Đang nằm ngã ở đó Đầu gần như bị dập nát Ngực bị xé toang Trên đất chàn đầy máu tươi Ngân vũ lập tức quay đầu lại Xong trước cửa ra vào Cái gì cũng không có cô lại xoay mặt trở về nhìn vào gương sau đó cánh cửa ra vào ở trong gương chờ xuất hiện một cánh tay khô gầy xường sổ tái nhật tóm lấy cỗ thể kia từ từ kéo ra khỏi cửa nhân Vũ một lần nữa quay đầu lại cửa ra vào vẫn như cũ cái gì cũng không có nhìn lại trong gương cánh tay tái nhật kia đã kéo thi thể ra đến hành lang bên ngoài cửa một đôi chân kéo lê vết máu dài từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Hết chương 7, quyển 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 7 chương 8, gương mặt thật của lệ quỷ. Ngân Dạ nhanh chóng tìm trong ba lô của Lâm Linh, mỗi lần chấp hành huyết tự, chủ hộ cũng sẽ chuẩn bị Lượng lớn đồ dùng phòng thân Như dao gam bén nhọn, thuốc men Một ít pháp khí và phủ chú Trong dân gian Dĩ nhiên đa số đều là gạt người Đèn pin cá nhân, thực phẩm đóng lon Pin sạc dự phòng Cho nên vật phẩm bên trong túi sách nhiều vô cùng Vừa lúc đó Tay Lâm Linh chạm đến phía sau cổ Ngân Dạ Mặc dù nhịp tim đập nhanh không ngừng Nhưng Ngân Dạ vẫn cố gắng chấn định Không để nỗi sợ trong lòng Lộ ra ngoài một chút nào hỏi Thế nào, Lâm Linh Tôi quả thật, không cần thuốc uống Nếu như Ngân Dạ còn tiếp tục kiên trì Hắn rất rõ ràng Một khi Lâm Linh thật sự là lệ quỷ Thì có thể giết mình bất cứ lúc nào Thôi, tự hồ mình cũng hơi gấp gáp Từ giờ đến trạm còn lại Còn một đoạn thời gian Cho dù lúc này có lấy được mảnh bỡ khế ước Không may bị phát hiện Thì bên trong bường xe buýt chặt hẹp này Chẳng có chỗ nào để trốn Căn bản chính là kết cục phải chết Thật hâm mộ lý ẩn nha. Có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Y rút tay ra khỏi ba lô cười cười nói. Vậy bỏ đi. Xem ra tôi đã nhiều chuyện. Ngay sau đó liền kéo dây kéo ba lô của cô lại. Lúc này khóe mắt Y lại bất chợt nhìn thấy. Nữ nhân váy đỏ đeo kính. Bỗng nhiên lấy ra khỏi túi. Một phòng kẹo cao su. Tiếp theo xé ra. Lấy một thanh kẹo cao su bỏ vào miệng bắt đầu nhai. cùng lúc đó bé trai bệnh nhi kia cũng có hành động. Lúc này nó cầm trên tay một tờ giấy trắng Sau đó bắt đầu gấp lại Rõ ràng là đang xếp Origami bất quá Nó mới bắt đầu xếp Cho nên cũng không nhìn ra là đang xếp thứ gì Giấy trắng Có khi nào Đó chính là mảnh vỡ ghế ước địa ngục Thật ra thì Những người khác cũng nghĩ đến điều này Cơ hội tất cả chủ hộ đều đang nhìn về phía đưa bé trai Nhi kia Thậm chí Lương Băng còn tiếp cận Ở vị trí cách bé trai Bệnh Nhi khoảng chừng 2 thước Thì dừng lại Tiếp theo cẩn thận quan sát tờ giấy trên tay nó. Đến gần hơn nữa, y lại không dám, dù sao không may, đúng thật là lệ quỷ, hậu quả không thiết tưởng, không gánh nổi. Hàm nghĩa của nét vẽ hình chữ thập vẫn hoàn toàn chưa thể lý giải, giờ phút này trong lòng ngân dạ, nóng như nửa đốt. Thời gian đang không ngừng trôi qua, lệ quỷ kia rất nhanh bắt đầu hạ thủ đối với hộ gia đình thứ hai, mà bây giờ vẫn chưa có đầu mối nào, tỉnh táo, tỉnh táo. Ngân dã hít thở vài hơi để đầu óc thoáng thanh tỉnh một chút. Mới vừa rồi, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện bản tay quỷ. Đây còn không phải lệ quỷ đã để ý đến y rồi sao? Có lẽ mục tiêu kế tiếp chính là mình. Nếu như vẫn không thể tìm ra sinh lộ, sợ rằng chiếc xebiz này sẽ trở thành quan tài của y mất. Nhưng mà, nếu nghĩ kỹ lại thì có thể, lúc đó điện thoại di động hẳn là đang chiếu tới chứng mấu chốt. Nếu vậy, lúc ban đầu Ngô Hiểu Xuân xoay qua xoay lại, nhìn hai bên hành khách, hơn nữa còn nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau đó mới ngẩng đầu lên, giống như nhìn thấy cái gì đó mới ngã nhào xuống sàn xe. Lúc đó hắn đang nhìn cái gì? Tại sao cứ nhìn qua nhìn lại hành khách hai bên, chẳng lẽ phát hiện ra cái gì? Vẫn còn một vấn đề, trên sàn xe lúc đó nhất định xuất hiện một thân ảnh của lệ quỷ, chẳng qua chỉ là Ngô Hiểu Xuân mới thấy được, nhưng lúc đó ngân dạ có chú ý một chút Không hề phát hiện vị khách nào biến mất Nhưng mà lệ quyền nhất định Vẫn là ở bên trong hành khách Huyết tự chỉ thị không thể nào nói dối Quá lắm chỉ lừa gạt mọi người Bằng câu chữ nghĩa Như vậy tại sao lại không phát hiện Có hành khách biến mất Nhân dạ ghi tạc khuôn mặt của những hành khách này Vào trong đầu Cho dù là bớt đi người nào Cũng sẽ lập tức nhận ra Chẳng lẽ là phân thân Trong rất nhiều huyết tự chỉ thị trước đây Điều đó từng xuất hiện tiền lệ như vậy, quỷ hồn phân thân, nước đầu trên núi Hoa Nham, doanh tử dạ cũng có đề cập đến vấn đề phân thân với Đường Lan Huấn, loại khả năng này đúng là không phải không có, nhưng nếu thật là như vậy, tại sao trên màn hình lại xuất hiện bàn tay của con quỷ che lại, rõ ràng là không để cho ngân dạ thấy được thứ gì không nên thấy, có thật là có thứ gì đó không nên thấy, nếu quả thật là như vậy thì giả thiết Lâm Linh là quỷ đã không thành lập bởi vì lúc đó màn hình ghi chỉ là các hành khách còn Lâm Linh lại không có trên màn hình. Lúc này, bé trai bệnh nhi kia đã xếp giấy gần được một nửa, tựa hồ là xếp một con ve sâu. Còn nữ nhân váy đỏ đeo kính thì từ trong miệng thổi ra một cái bong bóng to, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Còn vòng kẹo cao su màu xanh thì để ở trên đầu gối, có khi nào mảnh vỡ ước được gấp gọn? Gấp lại bên trong phong kẹo cao su Ngân dạ không ngừng nhìn bé trai bệnh nhi Và nữ nhân váy đỏ đeo kính Dần dần cảm giác Hai người đều có điểm khả nghi Mà tráng hắn mặt sẹo kia Vẫn đang hút thuốc Lúc này đeo thuốc trên tay gã Cũng sắp hút xong rồi Nhưng mà bật lửa của gã đã hỏng Lát nữa đừng nói Muốn nhờ mình mồi lửa tiếp nha Bà nam nhân đeo mặt đạo quỷ Thiếu nữ nghe webcam Nam nhân cầm máy phi tính Cùng hành khách quỷ dị nhất Là lão bà che dù trên căn bản đều rất an tính Nhưng mà nam nhân đeo mặt nạ quỷ thật ra cũng rất quỷ dị Cái mặt nạ mà gã đeo có vẻ là mua ở một cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween Ngân dạ nhớ mấy năm trước Bởi vì một số cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween Quảng cáo ẩm ý ở trước cổng trường học Nên đã bị báo chí lên án Cho rằng ảnh hưởng không tốt đến thanh tiếu niên Nên được hạn chế Tỉ như mặt nạ xác sống A nhìn cũng rất dọa người, bất quá, ngân dạ cũng không cho là có vấn đề gì, đối với thanh niên 9x bây giờ, những thứ này cũng rất bình thường. Huống chi ác tâm của loài người so với những thứ mặt đạo quỷ này còn kinh khủng hơn vô số lần. Nam nhân đeo mặt nạ quỷ vẫn ngồi không nhúc nhích, khoảng cách khá tương đối gần với ngân dạ, nhưng lại hoàn toàn không nghe thấy thanh âm hô hấp, quá lắm thì thỉnh thoảng lại co ngón tay hai cái, chỉ vậy thôi. Còn hình tượng của cái mặt nạ quỷ kia, chính là mặt nạ quỷ há to miệng để răng nanh, con người trắng bệch, mô bộ dáng của oan hồn. Về phần lão bà che rủ kia, bà ta thủy chung nắm thật chặt cái dù trong tay không nhúc nhích, chỉ có cây dù thỉnh thoảng chao nghiêng mấy cái. Nhìn từ phía trước thì nửa người bà lão hoàn toàn bị che khuất, chiếc dù kia cũng không có gì đặc biệt, cũng không có hoa văn gì, chỉ là một cây dù màu xanh thông thường. Cán dù thì thẳng tắp, cũng không rõ vì sao ở trong xe buýt lại che dù. Nếu như bà ta không phải là lệ quỷ, thì nói không chừng, có thể là mắc bệnh già đáng trí. Nhưng nếu vậy, sao lại ở trên xe buýt một mình? Ngay vào lúc này, Lương Băng chợt đi tới bên cạnh Ngân dạ nó với Y. Y, Ngân. Ngân dạ? Hả? Chuyện gì? Cậu, cậu không phát hiện sao? Lương Băng dở phút này, quét mắt qua lại hành khách hai bên, bộ dáng ngập ngừng, Chẳng đầy sợ hãi nhìn về phía ngân dạ nói Ngân dạ Ngân dạ Hành khách Số lượng hành khách Số lượng Ngày sau đó Ngân dạ như ý thức được cái gì Lập tức Chụp lấy tay hắn Lui về phía sau Ngủ ngốc A Tại sao lại có thể nói ra Tối thiểu phải nói thầm vào lỗ tai a Xong Chỉ trong chấp nhoáng này Ngân dạ nhận ra cái cảm giác Cánh tay của lương băng Đang bị mình siết chặt biến mất Quay đầu nhìn lại Hắn biến mất Biến mất Hắn biến mất Ngân dạ nhanh chóng chạy về phía đằng trước xe Tim không ngừng đập đoạn Số lượng, số lượng hành khách thay đổi Là nhiều lên hay ít đi Có khả năng hành khách nhiều thêm Hoặc ít đi Khẳng định chính là lệ quỷ là ai Nhưng mà ngân dạ căn bản không dám đi đến Chẳng qua là y cũng không có phát hiện Hành khách nào biến mất Mỗi hành khách đều ngồi ngay ngắn Tại vị trí của mình Khoảng cách đến chạm càng lúc càng gần Tốc độ giết chóc của lệ quỷ Cũng sẽ càng điên cuồng hơn Có lẽ qua thêm 5 phút nữa Mình cũng sẽ sinh lộ Rút cuộc là cái gì Số lượng hành khách phát sinh biến hóa Cho nên lúc đó ngô hiểu xuyên Mới xoay qua xoay lại Xác nhận số lượng hành khách Đúng rồi Bất luận là tăng hay giảm bớt Tự hồ lệ quỷ đều khiến cho người chủ hộ Không thể nhận ra được Thân phận của hành khách nhiều thêm Hoặc biến mất đó Tại sao phải như vậy nam nhân đeo mặt nạ quỷ Thiếu nữ nghe quất khăm Năm nhân cầm máy tính Bé trai bệnh nhi trắng hắn mặt xẹo Nữ nhân váy đỏ đeo kính Lão bà che dù Không có lý nào không nhận ra được a Khoan, đợi chút nhân dạ chợt nhận thấy Có một cảm giác tà ác rất cổ quái Lúc này nữ nhân váy đỏ Đã nhai hết một thanh cao su Vừa bỏ vào miệng một thanh mới nhân dạ Hạ tiểu mỹ bị dọa sợ đến nỗi Kiểu xưng hô kha tiên sinh Cũng không dùng Nói với hắn Lương băng, lương băng hắn Đừng sợ, không có việc gì." Ngân Già an ủi cô bé, vừa nhìn về phía những hành khách kia. Giờ phút này, đại não ngân giả không ngừng vận chuyển với tốc độ cao, thời gian đã lâu như vậy, khuôn mặt của người này đã bị mỗi người chúng ta tạc trong đầu. Đã như vậy, bất luận là nhiều thêm một người hay ít đi một người, đều phải nhận ra hành khách nhiều thêm, ít đi kia là ai. Nhưng Mặc Lăng Băng cũng chỉ nói số lượng hành khách, hoàn toàn không nói cái gì khác. Hành khách nhiều thêm Ít đi bộ dáng như thế nào Hoặc nói cách khác Mặc dù phát hiện số lượng hành khách có biến hóa Nhưng hắn căn bản không thể nhận ra Người nhiều thêm hay ít đi kia là ai Chuyện này là tại sao vậy Giả thiết là số lượng tăng lên Như vậy nói cách khác Cho dù nhìn thấy gương mặt của hành khách kia Cũng sẽ không phát sinh cảm giác xa lạ Đối với hành khách đó Giả thiết là số lượng giảm đi Như vậy chẳng lẽ hành khách biến mất Cho dù nhìn thấy mặt của hắn Cũng sẽ không coi hắn là một trong những hành khách Bất luận là giả thiết nào thành lập Đều vô tình củng cố Một giả thiết trước đây của ngân dạ Lâm Linh là lệ quỷ biến hóa thành Chẳng lẽ Lâm Linh thật ra Ngay từ đầu cũng giống như tư thần căn bản không tồn tại Nhưng mà cứ cho là thật Thì làm sao mới đoạt được địa ngục khế ước trên người cô ta Bất quá trong lòng ngân dạ lúc này Còn có một người khác Là thông qua đầu mối thập tự Mà suy ra giả tiết này càng thêm đáng sợ Y dự tính trước tiên Thử đi dò xét giả tiết này một chút Tiếp theo ngân dạ liền nhất chân xài bước Hướng hàng ghế cuối cùng trong xe buýt đi tới Lão bà bà Ngân dạ tiến tới trước mặt lão bà bà Che rủ kia nói bà Lời còn chưa nói hết trong tích tắc Ngân dạ chợt lộ về mặt vô cùng hoàng sợ Tiếp theo y lập tức vươn tay Một chiêu bắt chúng ngay cắn rủ Rút nhanh khỏi tay bà lão Nhắm ngay cửa sổ xe buýt đang mở rộng bên cạnh mà ném cây rủ ra ngoài. Sau khi ném cây rủ đi, bà lão kia vẫn như cũ không nói một lời. Xem ra, thật sự là một người mắc bệnh già đáng trí. Mà bởi vì bà lão ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trừ hạ tiểu Mỹ, lâm linh ra, những hành khách khác trên xe buýt cũng không hề phát hiện hành động ném cây rủ của ngân dạ. Lúc này, trong lòng bàn tay của ngân dạ, một mảnh da dê nho nhỏ đã bị xiết chặt. Ở phía sau xe buýt, cây rủ bị ném xuống. Vị trí cán rù đột nhiên phát sinh biến hóa, không ngừng kéo dài, hơn nữa còn đứt ra. Hóa thân của lệ quỷ thật ra chính là cây dù này. Lúc đó Ngô Hiểu Xuân muốn viết một chữ chính là dù Nhưng mà viết quá mau, cho nên hai nét đầu tiên bên trái, nét bên phải, hơi lú ra ngoài, nhìn giống như một chữ thập nghiêng. Ngân dạ cho là chữ thập, bị viết nghiêng. Thật ra thì Ngô Hiểu Xuân vốn viết chính là nghiêng như vậy. Ngô Hiểu xuyên và Lương Băng, bọn họ phát hiện... Lúc đó vậy mà đếm được 8 hình khách đó là bởi vì trong tích tắc bọn họ đều nhìn thấy cây dù trong tay bà lão biến thành hình tượng lệ quỷ mới trong nháy mắt vừa rồi Ng dạ cũng đã nhìn thấy khoảnh khắc cây rủ kia biến hóa thành lệ quỷ cho dù chỉ là trong tích tắc có hai giây ngắn ngủi nhưng y vẫn nhận ra cảnh tượng mà y thấy lúc đó là cây rủ trong tay bà lão đột nhiên biến thành một nam nhân giữ tợn toàn thân thối sữa máu tươi nhỏ tông tổngng hai tay Quấn lấy cổ bà lão Còn hai chân thì giống như giò cháu quẩy Dính vào với nhau Lớn đúng bằng cắn dù Đang bị bà lão nắm trong tay Có một mảnh da dê Đang bị kẹp chặt giữa đôi chân đó Cho nên ngô hiểu xuyên và lương băng Đều không phát hiện hành khách Tăng thêm kia là ai Bởi vì cho dù nhìn thấy được lệ quỷ này Mặc dù cũng tính vào số lượng hành khách Nhưng mà tự hồ đã bị lệ quỷ mê hoặc Sẽ không nảy sinh cảm giác xa lạ hết chương 8 quyển 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 7 chương 9, lý ẩn chết. Lão bà bà và lệ quỷ kia hẳn là không có bất kỳ quan hệ nào, bản thân bà lão là một người đáng trí, nên cơ hội để lệ quỷ giả thành cây dù của bà lão là rất nhiều, nếu không mảnh cây địa ngục bỏ vào trong túi áo của bà lão sẽ càng thêm khó phát hiện. Mà hình như cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, ước chừng hơn một giây mới có thể nhận biết cây dù hóa thành lệ quỷ và tính nó thành hành khách thứ 8. Sau khi khoảnh khắc cực ngắn đó trôi qua, sẽ hoàn toàn quên mất loại cảm giác này. Bởi vì ngân dạ đứng sát trước mặt bà lão cho nên mới có thể phản ứng kịp thời. Ngay trước khoảnh khắc, lệ quỷ biến hóa trở lại thành cây dù đã đem nó ném ra ngoài cửa sổ. Bởi vì nếu không làm như vậy, kết quả chính là mình sẽ đồng dạng với Ngô Hiểu xuyên và Lương Băng, mà sau khi ném ra, y lại lần nữa bị mê hoặc, không hiểu vì sao mình phải lếm cây rủ ra ngoài, nếu không phải y phát hiện thứ ở trong lòng bàn tay của mình chính là mảnh da dê, thuận tay giật lại trong khoảnh khắc đoạt lấy cây rủ trong tay bà lão, y sợ rằng bản thân mình cũng không thể nào dám tin, thì ra cây rủ chính là do lệ quỷ hóa thân. Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ cùng chạy tới không hiểu hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngân dạ Tại sao lại lếm cây dù ra ngoài? Cây dù kia là dật lệ quỷ hóa thân đấy." Ngân dạ trầm mặc nói. "Chẳng lẽ trong con mắt của nhà trọ, lúc ở ngôi nhà ma lần trước, Hạ Uyên bị coi là đồ vật mà bây giờ dù có thể coi là hành khách, nhất thời Lâm Linh và Hạ Tiểu Mỹ đều bị dọa sợ đến mặt không còn một hột máu. Sao làm sao bây giờ?" Lâm Linh hoảng sợ cực độ nói với Ngân dạ. "Lệ quỷ kia có đuổi theo không?" "Đừng quá lo lắng." Bất kỳ quỷ hồn nào, cũng chỉ khi chúng ta tiến gần nhà trọ mới đem hết toàn lực công kích. Dĩ nhiên, nếu như tìm không ra sinh lộ, sẽ rất khó trệ thoát. Cái đó, sinh lộ, đó là cái gì thế? Tạm thời còn chưa biết. Nhất định phải có, đầu mối của sinh lộ mà trên xe bít không có người nào đối với sự biến hóa của bà Lão Che Dù mà cảm thấy kỳ quặc, vẫn như cũ, làm chuyện riêng của bọn họ ngân dạ nắm thật chặt mảnh ra dê địa ngục khế ước kia. Cho dù là một giây tiếp theo, y lập tức chết đi, y cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Nhân vũ, em nhất định phải bình an nha. Cùng thời gian, ở trong tòa nhà số một bỏ hoang bị quỷ ám. Tại căn phòng, Lý ẩn và Doanh tử dạ đang tra xét thời điểm hai người đang tìm kiếm mảnh địa ngục khế ước. Chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Ngân vũ chạy vào nói, mau, rời khỏi tầng nâu nay Nhất thời Lý Ấn và Tử Dạ khẩn trương hẳn lên, quỷ xuất hiện, chẳng lẽ tân lâu này thật sự có mảnh địa ngục ước? Không, cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên. Cô nhìn thấy quỷ, Tử Dạ lập tức hỏi: "Ở nơi nào?" "Ở trong gương, tôi nhìn thấy quỷ ở trong gương, nó đang lôi một thi thể nữ nhân." Gương, trong những câu chuyện ma, nó là đạo cụ bị nam dụng nhiều nhất. Quỷ mỹ thương thứ này hiện hình, làm người ta luốn sâu vào sợ hãi. Gương sợ rằng có liên quan đến gợi ý về sinh lộ, Lý ẩn chợt ý thức được gì đó lập tức nói. Thi thể nữ nhân trong thực tế cô nhìn thấy có thi thể kia không? Không, không nhìn thấy. Như vậy sao? Nói như vậy, con quỷ này cũng không phải bị gương phản chiếu chân thân mà là bản thân nó chính là quỷ tồn tại trong gương. Ngay lúc này, Tử Dạ chợt chú ý thấy trên mặt đất một mảnh vụn giống như mảnh thủy tinh, nhưng mà đây không phải là mảnh thủy tinh Là mảnh vỡ của gương Đi lập tức rời khỏi nơi này Sau khi ba người xông ra ngoài Thì gặp Dương Lâm Trở về trên hành lang Cũng đang dông về viết cầu thang Tiếp theo cũng không gặp bất kỳ sự kiện quỷ quái gì Sau khi chạy vào lối cầu thang bộ Bốn người tiếp tục Hướng lên trên chạy Dù sao trong tình huống không thể thể nào Rời khỏi tòa nhà này Chạy lên hay chạy xuống Cũng không có gì khác nhau Nhưng chạy lên thì còn có cơ hội Lấy được mảnh địa ngục khế ước Đại khái chạy 5-6 tầng Mới tiến vào một tầng lầu mới Tầng lầu mới này Có vẻ không đủ lát nắm Nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu Mọi người nhất định phải cẩn thận Không được đến gần gương Tử dạ lập tức nói Đúng rồi, người nào có đem theo gương trong người Thì lập tức bôi đen nó Tiếp theo, nếu như thấy gương thì lập tức rời xa Doanh do tiểu thư Dương lâm chợt vô cùng hoàng sợ nói Các ngươi Các ngươi nhìn Trên vách tường đối diện hành lang, có treo một tấm gương ô van thật lớn, lý ẩn phản ứng cực nhanh, lập tức mở ba lô, lấy ra một hòm thuốc chuyên dụng, sau đó liền nhắm cái gương treo tường kia mà ném. Bốn người cách gương treo tường, ước chừng 20 thước, khoảng cách này độ chính xác rất khó đảm bảo. Kết quả cái hòm thuốc chuyên dụng rơi lệch đi một chút, không đập trúng gương, trong nháy mắt, tung ra cú ném lý ẩn hô to, tiến vào phòng, không được đi lên hành lang. Vừa dứt lời thì bốn người chi nhau hành động, tự chọn một căn phòng rồi chui vào. Ngân Vũ sau khi vào một căn phòng mới thoáng an tâm, ngẩng đầu lên phát hiện bên trong phòng này không có gương với thở phao nhẹ nhõm. Tấm gương treo tường trên hành lang kia khiến cho mọi người không cách nào rời phòng tiến ra ngoài hành lang. Một khi thân ảnh bị gương chiếu, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Trước kia Ngân Vũ từng xem một bộ phim kinh dị của Hàn Quốc. Trong bộ phim kinh dị này Gương có một năng lực quỷ dị khủng bố, hình ảnh phản chiếu của người đứng trước gương sẽ tự làm cho hành động tự sát, tiếp theo thì người ở trong thế giới thực cũng vì vậy mà chết đi, so với phương pháp mà nhà trọ khống chế cái bóng của người ta, căn bản là hoàn toàn giống nhau. Tìm, nhất định phải tìm được mảnh địa ngục khế ước, Lý Ẩn xông vào một căn phòng sát phách, căn phòng mà Ân Vũ đã vào. Cánh cửa nơi này bây giờ mộc nát, lùng này muốn sập, thoáng va chạm là có thể đổ vỡ. Sòng vận may của Lý Ẩn lúc này rất kém. Khoảnh khắc hắn xông vào gian phòng, đã nhìn thấy đối diện với mình là một tấm gương thay đồ, hỏng bét, Lý Ẩn vội vàng né tránh, nghe lập tức, hắn trốn vào góc phòng. Chỗ đó gương không dọi tới, tiếp theo, hắn cầm một cái ba lô hung hăng ném đi, làm cho nguyên tấm gương thay đồ ngã xuống, nhất thời gương vỡ vụn. Mảnh gương rải đầy đất, Lý Ẩn rút người trong góc phòng, không dám nhúc nhích, mảnh gương gần nhất cũng cách hắn Hai bước, không thể động, vừa động, sẽ có thể vạn kiếp bất phục. Căn phòng mà tự dạ lọt vào thì tương đối chật hẹp. Sau khi tiến vào lập tức, chạy sâu vào trong nhà, bên trong phòng có để một tủ quần áo và một giá sách trống Cô không ngừng hồn hền thở dốc, dựa vào vách tường để mình không ngã xuống. Xong, ngay vào lúc này, cô rất sốc khi nhìn thấy bên trên cái giá sách kia, hàng thứ hai từ dưới đếm lên, có một mảnh giấy vụn. Chẳng lẽ rằng lẽ là, Tử Dạ vội vàng chạy tới, kéo cái sách ra, cầm lấy mảnh giấy bên trên, quả nhiên là một mảnh da dê, trên đó viết một loại chữ viết không thể nào đọc hiểu, quả nhiên là mảnh địa ngục ước, cô lập tức cầm lấy mảnh khế ước bỏ vào túi áo, trên mặt lộ ra một nụ cười, song ngay vào lúc này, cái tủ quần áo ngay sau lưng cô, cánh cửa ở bên trái rõ ràng khẽ hé ra, vẫn là cánh tay trắng bạch khô dày chưa xương từ bên trong thò ra ngoài, sau đó, cửa tủ treo quần áo cũng mở hẳn ra, mặt trong của tủ quần áo thì ra có gắn một tấm gương. Sau khi Tử Dạ kết xong mảnh địa ngục ước, mới vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một gương mặt trắng bạch như tờ giấy đang nhìn chằm chằm gắt quan sát mình. Sau đó, Lý ẩn, Ngân Vũ và Dương Lâm cũng nghe được Tử Dạ phát ra một tiếng kêu thất thảm thiết. Chỗ của Dương Lâm Cũng cách phòng của Ngân Vũ một vách tường Sau khi y nghe được tiếng kêu thảm thiết kia Cũng phi thường hoàng sợ Nhưng mà y không dám đi ra Một khi ra ngoài hành lang Tấm gương treo tường kia Doanh tử dạ Cô ấy chắc là xong rồi Khoảnh khắc Lý ẩn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tử dạ Liền không do tự lập tức đứng lên Lao ra gian phòng Nhắm cánh cửa phòng mà cô tín vào lao tới Không không Giờ phút này Lý ẩn nghiến răng nghiến lợi Xông thẳng vào phòng Sau đó thì thấy thân thể của tử dạ Đang đứng sát một mặt gương Mà trong gương một cánh tay trắng Đang nắm lấy tay cô Muốn kéo cô vào bên trong Dừng tay Phải cứu cô ấy cứu cô ấy Lý ẩn nhào tới Hùng hằng chụp lấy cánh tay trắng kia Sau đó đẩy mạnh từ dạ ra Xong chỉ trong khoảng khắc này Cánh tay kia trở rút mạnh vào trong gương Cả người lý ẩn cũng bị kéo vào trong gương Hết chương 9 quyền 7 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hắc Sắc Khoái Trùng, quyển 7, chương 10, quyết định. Dương Cảnh Hoệ mở mắt từ trong cơn ác mộng choáng tỉnh, bà chợt cảm thấy tim mình đập rất nhanh, lần này Lý Ẩn trở về, bà mơ hồ cảm giác được Lý Ẩn như có gì đó gạt mình, rốt là chuyện gì? Lý Ẩn sẽ không sao chứ? Thời điểm Lý Ẩn khôi phục thần trí phát hiện mình đang ở trong một gian phòng, trước mặt là cái tủ quần áo mà mình bị kéo vào. Trên cửa tủ quần áo là tấm gương nhưng lại không có phản chiếu hình ảnh của mình. Tiếp theo hắn phát hiện, tủ treo quần áo và giá sách đã đào lộn vị trí hoàn toàn ngược lại so với trước đây. Chẳng lẽ, chẳng lẽ nơi này là thế giới trong gương? Tử giả chân chân nhìn vào tấm gương trước mặt, trong gương chỉ nhìn thấy thân ảnh của chính cô. Đây là tôi ghi đấy, căn cứ vào kinh nghiệm một năm qua mà tôi tổng kết ra một chút quy luật. Cô có thể xem một chút, tham khảo một ít. Chỉ mới gặp mặt, Người đàn ông đó đã đem bút ký, đúc kết kinh nghiệm chân quý của bản thân tặng cho mình. Có muốn ăn bánh quy không? Có muốn làm bạn gái anh không? Thỉnh thoảng cứ dựa vào anh đi, thật tốt quá, em không sao rồi." Lời nói khi xưa của Lý ẩn không ngừng vang dội trong đầu, nam nhân này vừa chết xác lại vừa thâm tình, không, không. Giở này tử dạ như bị đẩy xuống tầng cuối cùng của địa ngục, cho dù lúc nhỏ khi cha mẹ chết đi, cho dù là khi tiến vào tòa nhà chọn này, cô cũng không thống khổ đến mức độ như vậy. Lý ẩn chợt trong lòng tự dạ, lóe tinh quang, lập tức đóng kín cánh cửa tủ quần áo. Không, không, Lý ẩn hắn nhất định còn sống, cho dù bị kéo vào trong gương cũng không có nghĩa là tuyệt vọng. Nhân Vũ từng nhìn thấy bên trong gương có một cỗ thi thể, nói cách khác, Lý ẩn chẳng qua là tiến vào thế giới trong gương, chứ không phải chết trong trường hợp này, hắn chỉ cần chờ tới lúc 6 giờ rưỡi sáng là có thể tự động trở về. Cho dù là thế giới trong gương thì cũng không khác biệt, Lý ẩn nhất định có thể tìm được sinh lộ để trở về nhà trọ. Từ dạ đi về phía tủ treo quần áo, hơi ra dự một chút, tiếp theo dùng khí lực toàn thân, đẩy nguyên cái tủ treo quần áo ngã xuống mặt đất, nhất thời chỉ nghe thấy bên trong tủ quần áo truyền đến thanh âm vỡ vô cùng chát chúa, không có gương, gian phòng này tạm thời an toàn, tiếp theo Từ Dạ lấy điện thoại di động ra, bấm số Ngân Vũ. Lúc này cô rất cần nghe ý kiến của Ngân Vũ, mặc dù đều ở cùng một tầng lầu, cách nhau cũng rất gần, nhưng nếu muốn nói chuyện với nhau vẫn phải hô lớn tiếng, như vậy không dẫn quỷ hồn tới mới lạ. Alo. Sau khi nối máy với Từ Dạ, Ngân Vũ nói: "Là tôi." danh tiểu thư." Ngân Vũ quan tâm hỏi: "Lý Ảnh hắn thế nào? Hắn bị kéo vào thế giới trong gương, bất quá tôi tin hắn cần giống." "Ha?" Ngân vũ không hiểu hỏi Tại sao? Tại sao cô biết Lý Ẩn còn sống? Cô đã nhìn thấy một cỗ thi thể trong gương đó thôi Chuyện này đúng vậy Thi thể kia tồn tại Ở thế giới trong gương Chứng minh sau khi tiến vào thế giới trong gương Vẫn cần phải giết chết đối phương Lý Ẩn hắn nhất định có thể tìm được sinh lộ Trở về nhà trọ Lý Ẩn, ban cầu anh Nhất định phải sống sót, nhất định phải sống Cô tiếp tục nói Trước mắt phân tích tình hình của chúng ta một chút đi Nếu quỷ đã bắt đầu phát động tập kích chúng ta Vậy thì chứng minh Gợi ý sinh lỗi đã xuất hiện Cương chẳng lẽ chỉ cần không xoay gương Thì có thể thoát khỏi đây sao Có khả năng này Nhưng mà không ai biết trong tòa nhà này Có bao nhiêu tấm gương Không giống như Lý ẩn Chúng ta muốn trệ trở về thì nhất định Phải dùng thang lầu để đi xuống đấy Mà tôi nhớ lầu 1 có một tấm gương rất lớn Cũng rất khó lách qua Mà không bị tấm gương dọi chúng Từ lầu 2 nhảy xuống không biết có được không đây, hoặc là dùng dây thừng để tuốt xuống, không được. Hả? Thời gian chúng ta có thể rời đi là 6:30 sáng, thời điểm đó ánh sáng mặt trời rất mạnh, cửa sổ tòa nhà trước mặt sẽ phản chiếu thân ảnh của chúng ta biến thành gương. Đây cũng là lý do nhà trọ bắt buộc chúng ta đến buổi sáng mới có thể rời đi. Này, hơn nữa không ai biết nhà trọ sắp xếp bao nhiêu tấm gương ẩn nấp bên trong tòa nhà bò hang này, cho dù đột nhiên xuất hiện lượng lớn các tấm gương cũng không có gì là kỳ quái đúng rồi cô có tìm được mảnh vỡ khế ước địa ngục không Ngân Vũ đột nhiên hỏi không có tử dạ không trước do dự lắp đầu đáp lúc này bậu không khí giữa tử dạ và Ngân Vũ cực kỳ vi diệu Ngân Vũ từ rộng nói của tử dạ nhất thời cũng không cách nào đoán chắc cô ấy có đang nói dối hay không cô đương nhiên biết những chủ hộ tìm được mảnh địa ngục khế ước có thể giấu riêng cứ cho là bốn người cùng nhau tìm Cũng không tránh khỏi trường hợp một chủ hộ sau khi tìm thấy lập tức giấu ngay. Đã như vậy còn không bằng tạo cơ hội để cho riêng mình có thể thuận lợi độc chiếm mảnh khế ước. Mà cho dù có chủ hộ độc chiếm mảnh khế ước, chỉ cần tương lai còn có những chủ hộ khác. Đoạt được mảnh khế ước thì chủ hộ đã độc chiếm mảnh khế ước. Trước đó Ad sẽ có hành động kỳ quái, huống chi cái mục đích cuối cùng là một bản khế ước đầy đủ. Không bằng cứ để cho các mảnh khế ước tập trung rồi hãy tính. Hơn nữa huyết tự ma vương cũng không phải trọng điểm mà cô quan tâm, ai nấy cũng đều thấy được đây là bẫy rập mà nhà trọ cố ý sắp đặt, dẫn dụ các chủ hộ nhảy vào, cho dù dùng vàng để xây thì nhà tù vẫn là nhà tù. Lòng người chẳng đủ rắn nứt voi, ngân vũ không phải là không hiểu, có được ước với rủi do thấp nhất, đó mới là thoả đáng nhất. Hiện tại, thứ phải tính toán trước nhất chính là đi xuống mà vẫn còn sống, sau đó mới tính Nên làm thế nào để lấy được mạnh khí ước Được rồi Tôi tin tưởng cô danh tiểu thư Bật quá cô nhớ nhé Ngân Vũ kéo dài giọng nói Những chủ cổ khác chưa chắc sẽ tin cô Để sinh tồn trong nhà chợ tàn khốc này Ngân Vũ cũng dần dần Bỏ đi bản tính thiện lương vốn có của mình Mà đã bắt đầu trở lên tính toán Huống chi cô còn nhất định phải bảo vệ ca ca Kế tiếp chính là vấn đề Về mặt gương treo tường kia Khoảng cách đến cầu thang ước chừng hơn 40 thước Mà từ phòng của chúng ta đến mặt gương đó chỉ có chừng 2 thước Thang máy lại không thể nào sử dụng Vừa ra đến bên ngoài hậu quả chắc không cần phải nói Đúng vậy Tử dạ tán đồng quan điểm của Ngân Vũ nói Một khi chúng ta xuất hiện trước gương Thì hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi đâu Trước mắt nếu đặt giả thiết sinh lộ là không thể hiện ra trước gương Thì phải nghĩ biện pháp Phá hủy mặt gương treo tường kia mới vừa rồi, Lý Anh bỏ lỡ cơ hội tốt để phá hủy tấm gương, bây giờ thì phiền toái rồi. Tôi muốn liên lạc với Dương Lâm một chút, cô máy trước đã. Ngay sau khi tự dạ bấm số di động của Dương Lâm thì điện thoại đã nối thông, sau đó cô hỏi: "Dương Lâm hả? Tình huống bên đó thế nào?" "Hoàn hảo, bên trong căn phòng không có gương, tôi không sao." Khoảng cách từ phòng cậu đến mặt kính treo tường mới vừa rồi, chạy thật quá nhanh không nhìn rõ Dương Lâm đã vào căn phòng nào. Khoảng cách chừng 15 thước Tôi đoán đại thể thôi Cũng không dám nó đầu ra nhìn kỹ Dương Đâm nói tiếp Doanh tiểu thư, cô có đối sách gì không? Không phá hủy mặt kính treo tường Thì không có cách nào rời khỏi tầng lầu Hơn nữa không ai biết được quỷ Có thể từ bên trong mặt kính đi ra ngoài hay không Không thể kéo dài thời gian quá lâu Có biện pháp gì Để phá hủy mặt cương treo tường Xong ngay vào lúc này Chợt nghe thấy một tiếng vang thật lớn Từ cuối hành lang chuyển đến, tiếp theo một đoạt thanh âm vỡ vụn, liên tiếp chuyển tới. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là? Tử dạ đánh bạo, thò đầu ra ngoài quan sát. Tấm kính treo cuối hành lang kia đã vô cớ không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng, hoàn toàn bể nát, thành trăm mảnh rơi xuống mặt đất. Ở thế giới trong gương, Lý Ẩn đang xách một cái ghế nhằm mặt gương treo tường trước, đập nát vụn, sau đó quẳng cái ghế đi. Dĩ nhiên, thời điểm đập phá, hắn cũng không quên chú ý sau lưng không để quỷ có cơ hội đến gần mình. Chống cử đến 6 giờ rưỡi là được. Tử dạ, chúng ta nhất định còn có thể sống trở về, trở lại nhà trọ. Hết chương 10 quyền 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.